phẩm 10 đại mỹ nhân Trung Quốc. Tác giả: Đại Lãng. Biên soạn: Huyền Cơ. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Phương Minh. Thay lời tựa. Trong lịch sử lâu dài và hết sức phong phú của Trung Quốc, mỹ nhân là những người đẹp đóng vai trò quan trọng, có khi làm thay đổi hoặc làm sụp đổ cả một triều đại, một quốc gia. Từ xưa ở Trung Quốc đã lưu truyền những giai thoại thú vị về tứ đại Mỹ Nhân, bốn người con gái đẹp nhất là Tây Thi, Triều Quân, Điêu Thuyền và Dương Ngọc Hoàng. Sách vở cũng đã tốn nhiều giấy mực cho bốn người đẹp này. Nhưng lịch sử trong suốt bốn ngàn năm của Trung Quốc đâu chỉ có tứ đại Mỹ Nhân mà thôi. Không. Lịch sử Trung Quốc có thể được coi vào loại lịch sử vĩ đại và thăng trầm nhất nhân loại Còn có nhiều đại mỹ nhân khác nữa Tất nhiên gia nhân bạc mệnh là quan niệm khá khắc khe thiên lệch dưới triều đại phong kiến Nhưng không phải vì vậy mà nó không có lý do tồn tại Các mỹ nhân nói chung đều cậy vào nhan sắc trời cho của mình để gây ra nhiều tai họa Mà một phụ nữ bình thường không thể làm được Đó chính là logic nhân quả đưa đẩy cuộc đời hầu hết các mỹ nhân vào kiếp bạc mệnh, nhất là trong một xã hội nhiều bất công như xã hội phong kiến cũ. Sách viết về cuộc đời tứ đại mỹ nhân đã có nhiều, nhưng về thập đại mỹ nhân tương đối ít. Để lấp phần nào khoảng trống đó, cũng để giúp bạn đọc có những thời giờ thú vị, cảm thông cùng các người đẹp xưa, Chúng tôi mạo muội biên soạn sách này. Những niên đại sự kiện chủ yếu trong sách là hoàn toàn đúng với sự thật lịch sử. Nhưng để giúp câu chuyện thêm hấp dẫn, chúng tôi chọn phong cách tiểu thuyết lịch sử có hư cấu thêm. Tuy vẫn tuân thủ logic lịch sử như có thể xảy ra. Mong được bạn đọc coi đây như lịch sử được viết lại theo chủ quan thiển kiến riêng.